các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả đời này là hiểu chưa từng bao giờ bị đàn ông ôm chặt đến mức này toàn thương cứng đờ anh cúi thấp đầu anh mắt sò xét đẩy lạnh lùng anh muốn làm gì cô muốn làm gì hai người đồng thanh ngẩn người lạc hiểu riết lên thả tôi ra hàn thác nhìn về mặt cô giận đỏ rốt cục cũng lựa chọn buông lỏng tay ra trước nhìn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô. Phía trước là đầm lầy, cô đi vào, e rằng không ra được. Hàn thác lên tiếng. Vì vậy, cô tính làm cái gì? Một cô gái một mình ngàn dặm xa xôi đến đây, rồi chỉ để đi vào đầm lầy này thôi sao? Lạc hiểu sự người, giờ mới hiểu được, anh nghĩ cô muốn tự sát Gió lướt nhẹ qua nhảnh cây, sương mù đã tan, tiền nắng mặt trời soi rọi, chiếu lên cơ thể cao lớn của anh. Cũng chiều lên những lặn tóc mềm mại của cô, hai người lặng lặng đối mặt một hồi, lạc hiểu mở miệng. Ông chủ, chỉ là tôi lạc đường, tôi nghĩ rằng hướng này đi về phía khách sạn. Hàn thác tỉ mỉ quan sát cô thêm vài lần, phát hiện cô hoàn toàn không giống như nói dối, hai tay liền nhét vào túi quần, ngữ khí thản nhiên. Khách sạn của tôi, không phải là hướng cô đã nghĩ, đi theo tôi. Lạc hiểu liền im lặng, đi sát phía sau anh. Ở độ cao này, thời tiết đúng là kỳ lạ, vừa rồi còn sương mù dày đặc, âm u giống như trời sắp đổ mưa lớn. Vậy mà bây giờ, bầu trời dần dần trong vắt, ánh nắng mặt trời trở nên trong suốt như vừa được nước cột rửa. Lạc hiểu gần đầu, chỉ về phía lưng áo của anh ướt một mảng lớn, phát hoạ đường nét, khung xương. Thoạn nhìn anh vẫn chưa tới ba mươi. Vì sao một người đàn ông mạnh mẽ như một loại sói này lại chạy đến nơi xa xôi yên tĩnh này, mở một khách sạn có tên là Tiệm Vong? Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc, khách sạn đã hiện ra trước mắt. Hàn thác đột nhiên dừng lại, không quay đầu lại. Sau này không được chạy đến chỗ đầm lầy, nếu không sẽ khấu trừ tiền thế chấp của cô. Lần đầu tiên Lạc Hiếu nghe được một ông chủ khách sạn dùng loại lý do uy hiếp khách hàng đấy. Hạn thác thấy cô không nói gì, tiếp tục đi từ từ về phía trước. Anh xảy những bước dài, phảng phất nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ của cô vang lên phía sau. Anh vô thức đi chậm lại. Một lát sau, mới nghe tiếng lạc hiệu. Yên tâm đi ông chủ, nếu có ngày nào đó tôi thật sự muốn tự tử, nhất định sẽ chọn nơi hoang vu không bóng người, nhất định không làm phiền bất kỳ ai, càng không có khả năng chết ở gần khách sạn của ai. Hai người đi đến trước cổng, coi như tự hiểu, chia tay lạc hiểu quẹo lên lầu, chậm rộng cảm ơn Hàn Thác dương mắt nhìn cô một cái cô gái này mặc dù có hơi cổ quái nhưng khá lễ phép da thịt mịn, màng cũng là con gái cưng trong nhà Hàn Thác quay người đi vào phòng bếp không lâu sau tiểu mai cũng thức dậy người thấy mùi thơm từ trong phòng bếp liền vào chạy vào bên trong cô ta và Hàn Thác là họ hàng xa âm thầm tôn anh là ông anh họ mỡ mực. Lúc trước đi theo anh mở khách sạn, nghĩ là chơi cho vui, không ngờ lại quen bạn trai ở đây, rớt quát ở lại không chịu về. Anh, anh làm món gì vậy? Tiểu Mai chạy vào tới phía sau hàn thác, nhìn thấy mấy món trên bàn, ngay lập tức thản nhiên. Ông chủ của em mà sao bữa sáng hôm nay lại thịnh soạn như vậy? Em đếm thấy có bún, bánh bao, sữa bò, trứng gà, còn có thêm 3 phần salad trộn. Em nhớ không nhầm hôm nay khách sạn có thêm một người khách, thêm chúng ta nữa tổng cộng là ba người, ngày đây đang lên cơn gì vậy, đồ ăn không trả tiền hay sao? Hạn Thác đã chuẩn bị xong bữa sáng, rửa tay, ngồi xuống ghế mây cũ, sau đó chèm điếu thuốc, nhàn nhạt nói. Ông đây muốn làm thì làm, không được sao? Tiểu Mai trợn mắt nhìn, đi đến bên cạnh anh. Không phải anh có ứng thú với cô gái ngày hôm qua đấy chứ? Hạn Thác bật cười. Nói năng cái gì đây? Vậy tại sao hôm qua anh đồng ý cho cô ấy ở phòng hướng biển với giá 120 đồng? Lần trước có hai người đàn ông xấu xí, đến đây trả giá 200 một đêm, anh cũng không chịu. Anh còn nói khách sạn của chúng ta có phong cách tinh tế, giờ vậy giá không được hạ thấp, nghèo hèn nhưng không bị tiền bạc cảm rỗ. Tại sao tối hôm qua lại phá lệ vậy? Hạn thác bị hỏi khó rồi, cả buổi không thèm lên tiếng. Khói thuốc chậm rãi bay lên. Anh dựa vào thành ghế, khép mắt. Chả hiểu sao tối hôm qua mà suy quỷ, khiến thế nào anh lại đồng ý với yêu cầu bất hợp lý của cô gái kia cơ chứ? Lúc đó mưa rất lớn, ao ao. Anh vùn đang say mê xem bóng. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện